các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con đứa con là chu mừng lắm đó. Dung lại cười gượng, hồng sang số phóng đi, Dung đứng trông theo một lúc rồi thẫn thờ bước lên thềm. Cô có chìa khóa riêng nên tự động mở cửa vào nhà quảng ngồi chờ. Cô đã đến đây nhiều lần nhưng cũng thấy quen như nhà mình. Cô vào bếp mở tủ lấy nước uống rồi ra ngồi ở sofa mở DVD xem phim bộ Hàn Quốc cho qua thời giờ đợi Quảng về rồi sẽ đưa cô lại nhà, tức là tổ ấm riêng của Dung và Đán. Chiều hôm ấy, Quảng ở khách sạn về sớm hơn thường lệ vì biết Dung đang đợi ở nhà. Vừa bước vào, Quảng nói ngay: "Tôi đưa chị về vì có thể lát nữa anh Đán hay sẽ ghé đằng chị." Dung vẫn ngồi yên, tắt tivi và ngước lên nhìn Quảng. Trước mặt thiên hạ và nhất là Hồng thì Quảng và Dung phải đóng kịch gọi nhau bằng anh em. Nhưng bình thường thì Dung vẫn ở vị trí người tình của đán. Thành ra Quảng vẫn phải kêu bằng chị. Vì nay mai Dung sẽ là vợ của đán. Dung đột ngột hỏi Quảng. Chừng nào anh đán anh mới bỏ vợ lấy tôi. Quảng vẫn đứng yên ở bậc cửa. Tưởng Dung nóng lòng hối thúc nên Quảng phân trần dùng đán. Chị mới sang có hơn một tháng. Để từ từ rồi anh ấy thu xếp. Đằng nào chị cũng đã ở Mỹ rồi mà. Hôn thú cũng đã ký xong. Đi đâu mà vội. Đi đâu mà vội. Anh đáng còn sốt ruột hơn cả chị ấy chứ, nhưng mà chuyện ly dị đâu có thể làm gấp được. Dung chỉ cái ghế bên cạnh và ôn tồn bảo: "Anh anh anh Quảng, anh, anh ngồi xuống đây đi. Tôi có câu chuyện cần nói với anh, đúng là là tôi cần nhờ anh." Quảng thấy nét mặt Dung nghiêm trọng khác thường, vội cất chùm chìa khóa vào túi quần và ngồi xuống cái ghế da bên tay mặt Dung. Dung hơi xoay người về phía Quảng và khách sáo nhập đề: "Ừm, trước hết thì tôi Tôi cảm ơn anh Đán và anh đã tạo điều kiện cho tôi sang đây. Ơn ấy cả đời tôi không quên được. Nhưng mà hôm nay tôi nhờ anh Thưa lại ven Đán là tôi tôi không thể lấy anh Đán được. Quảng giật mình ngồi thẳng lại, chố mắt nhìn Dung, ngừng một chút Dung tiếp. Chị Hồng chứ, chị đối xử với tôi như như tình chị em. Tôi tôi thấy là tôi không nỡ cướp chồng của chị ấy. Anh anh nói với anh Đán là là Là, là anh Đán không bao giờ tìm đâu ra được một người vợ như chị Hồng đâu. Đừng đừng có thả mồi bắt bóng. Tôi tôi thấy là tôi không thể sánh bằng một góc của chị Hồng. Ờ anh Đán nên quên tôi đi. Quảng hoảng hốt uớ chẳng biết phản ứng thế nào vì tình huống quá bất ngờ. Quảng không hình dung nổi mọi tính toán chu đáo của Đán bỗng dưng chuyển hẳn sang một khúc rẽ đột ngột đầy bất lợi như thế này. Cả phút sau Quảng mới run run nói Nhưng mà anh Đán nhờ tôi làm hôn thú đưa chị sang đây là để lấy anh ấy. Chứ không phải đâu phải là tự dưng đưa chị qua Mỹ khơi khơi rồi, rồi chị muốn đi đâu thì đi. Dung chỉ thiết đáp, tôi cũng biết như thế. Nhưng mà thú thật với anh là lúc còn ở Việt Nam á, tôi chỉ mong đi Mỹ thôi. Cho nên anh Đán nói gì tôi cũng nghe hết ạ, miễn là suốt cành là được rồi, là là suốt cánh xong là tôi mừng lắm rồi nhưng mà sang đây gặp chị Hồng tôi bắt buộc tôi phải xét lại. Tôi tôi chăn trở nhiều đêm lắm, tôi không thể phản bội chị Hồng được. Anh nói ven đán giùm tôi nha, nói là cho tôi xin lỗi và khuyên anh ấy là nên đón lại với chị Hồng. Quả thực chẳng phải mới hôm nay mà cả tháng vừa qua, đêm nằm trơ trọi một mình, Dung đã suy nghĩ rất nhiều về hoàn cảnh hiện tại của Dung. Đán nhốt Dung trong căn nhà xa lạ này, quăng cho Dung từng sấp báo hiếu để Dung giết thì giờ. Lúc nào rảnh rỗi thì lén vợ đến ôm ấp dung một lúc rồi lại đi. Lâu lâu được đàn dẫn ra ngoài thì phải tìm những chỗ thật xa, thật vắng, lấm lét nhìn quanh chỉ sợ người quen bắt gặp. Dung thấy cuộc sống kỳ lạ và tội lỗi quá, làm dung bắt đầu chán nản, mất dần hứng thú. Cho đến khi gặp Hồng, đi với Hồng vài lần thì dung hoàn toàn thay đổi. Cô không thể chấp nhận chuyện tình này được nữa. Tư cách và tấm lòng của Hồng đối với dung bao la quá. Dung không thể chơ chán đâm sau lưng Hồng như vậy được. Thà không biết Hồng thì lại là chuyện khác, hoặc thà Đán ly dị Hồng trước khi quen Dung thì lại là chuyện bình thường. Xu hướng chi hiện nay rất nhiều người trong thành phố đã biết Dung là vợ Quảng, mà Quảng là em Đán thì Dung cũng như em dâu của Đán, một ngày nào đó tự dưng Đán bỏ Hồng lấy Dung thì thiên hạ sẽ nghĩ sao? Hai anh em lấy chung một người đàn bà hay là sao? từ những dần vật trên miên ấy, những ngày gần đây khi đán đến với Dung, Dung không còn thấy háo hức cuồng nhiệt như khi còn ở Việt Nam, hoặc như những ngày đầu mới đặt chân đến Mỹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net